Chương 35 Nào, có ai khám phá được điều gì mới không? Tôi cố gắng mở đầu cuộc họp sao cho càng vui vẻ càng tốt. Nó không đúng với tâm trạng của tôi, cả đêm qua tôi trằn trọc trên giường, cố tìm ra một tia sáng lẻ lói. Tôi nghĩ là có đấy, Stacy nói. Không hẳn là một khám phá nhưng mà... Hôm đã, Ralph nói. Ralph ngắt lời, thật là lạ. Với một cái giọng biết lỗi anh ta giải thích. Trước khi chúng ta bàn tới một khía cạnh khác, tôi muốn quay lại chỗ chúng ta tạm dừng hôm qua. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quá vội vàng khi cho là việc phân loại số liệu chẳng thể dẫn tới một cái gì tốt. Tôi nói tiếp được không? Được chứ, Stacy nói. Vâng. Raph ngọ ngậy, không thoải mái. Như các vị đã biết hoặc có thể không biết, ở trường tôi rất kém về môn hóa học. Tôi không biết nhiều, nhưng có một câu chuyện vẫn động lại trong đầu tôi. Tối hôm qua, tôi nhìn lại những ghi chép của mình hồi đi học và tôi nghĩ các vị cũng sẽ thấy thú vị. Đó là một câu chuyện về một nhà bác học người Nga nổi tiếng Mendeleev gần 150 năm trước. Khi nhận thấy chúng tôi đang chú ý lắng nghe, anh ta trở nên tự tin hơn. Raf là người bố trong gia đình có 3 đứa con nhỏ, vì vậy anh ta thường hay kể chuyện. Ngay từ buổi ban đầu, dưới thời của người Hy Lạp cổ đại, người ta đã cho rằng đằng sau vô vàng các loại vật chất phải có một nhóm nguyên tố nhất định, mà từ đó tất cả các vật chất được tạo thành. Như đã chìm đám nhau câu chuyện giọng anh ta trở nên đầy cảm xúc. Những người Hy Lạp ngây thơ cho rằng, các nguyên tố gồm có không khí, đất, nước và... và lửa, bóp thêm vào, đúng, Raf nói. Thật là một tài năng bị bỏ phí. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đúng là một người biết kể chuyện, từng nghĩ thầm. Từ đó, như các vị biết đấy, người ta đã chứng minh rằng đất không phải là một nguyên tố cơ bản, mà thực tế bao gồm nhiều loại khoáng vật cơ bản khác nhau, không khí lại gồm nhiều loại khí khác nhau, còn nước cũng là tổ hợp của oxy và hydro. Cái nhận thức của người Hy Lạp cổ đã chấm dứt hồi thế kỷ 18, khi Lavoisier đã nghĩ ra rằng lửa không phải là một vật chất mà đúng hơn là một quá trình, một quá trình kết hợp với oxy. Sau nhiều năm, bằng những công trình vĩ đại của các nhà hóa học càng nhiều nguyên tố cơ bản được tìm ra và đến giữa thế kỷ mười chín, sáu mươi ba nguyên tố đã được nhận biết. Nó trông giống cái bảng màu của chúng ta đây. Bao nhiêu vòng tròn, hình chữ nhật, ngôi sao và các hình dạng khác với nhiều màu sắc và kích cỡ không có một trật tự rõ ràng, thực là một mớ hỗn độn. đã có rất nhiều cố gắng để sắp xếp các nguyên tố, nhưng không ai thành công. Mọi thứ đưa ra đều bị phản bác ngay lập tức, cứ như đó là những công việc vớ vẩn và vô ích. đến mức mà hầu hết các nhà hóa học đã từ bỏ cái ý định tìm ra một trật tự chung, mà tập trung cố gắng của mình vào những khám phá rõ ràng hơn liên quan đến việc tổ hợp các nguyên tố để tạo ra các vật chất khác phức tạp hơn có lý Bob nhận xét tôi thích những người thực hành phải Bob. raf mỉm cười anh ta nhưng có một giáo sư đã nhận xét rằng theo cách nhìn nhận của ông ta thì nó giống như xem xét những lá cây mà chưa tìm được thân cây đúng quá lưu nói. như thế cái vị giáo sư người Nga kỳ lạ này nhưng việc sang dạy ở Paris đã quyết định tập trung vào việc phát hiện ra cái thứ tự cơ bản chi phối các nguyên tố các vị sẽ tiếp cận như thế nào hình dạng không phụ thuộc phạm trù này stacy nói nhìn bob tại sao chỉ có gì để phản đối hình dạng nào bob hỏi không thuộc phạm trù này stacy nhắc lại một số nguyên tố là khí một số là chất lỏng phải chị đúng bob tiếp tục nhưng còn màu sắc thì sao chị không thích màu à một số khí có màu như là màu xanh cờ lo và chúng ta có thể nói rằng những thứ màu khác có màu trong suốt cũng được đấy raf nói lờ đi cái chủ ý bông đùa của anh ta không may là có vài nguyên tố không có màu sắc nhất định ví dụ như carbon tinh khiết Nó có màu đen graphite hoặc là hiếm hơn kim cương lấp lánh. Tôi thích kim cương hơn, Stacey đùa. Tất cả chúng tôi đều cười. Sau đó để đáp lại thiện chí của Raph, tôi cố gắng có ý kiến. Có lẽ chúng ta phải tìm cái gì đó có tính định lượng hơn, như thế chúng ta có thể sẽ sắp xếp các yếu tố mà không bị phê phán, là do cảm tính chủ quan của mình. Tốt lắm, Raph nói. Có lẽ anh ta đã nhầm chúng tôi với các con của mình. Anh có gợi ý nào hay không? Anh ta hỏi tôi. Tôi không học về hóa học, tôi trả lời. Thậm chí chẳng hiểu gì, làm sao tôi biết được đây? Tôi không muốn phản đối rap vì thế tôi tiếp tục. Có thể đại loại như trọng lượng riêng, độ dẫn điện hoặc cái gì đó đặc biệt hơn, như là số calo tiêu thụ hoặc nhả ra khi nguyên tố đó liên kết với một nguyên tố như oxy chẳng hạn. Không tôi, hoàn toàn không tôi. Mendeleev về cơ bản cũng có cách tiếp cận như vậy. Ông ấy cũng đã chọn một đại lượng có tính định lượng được, phân biệt đối với từng nguyên tố và không được thay đổi như là một hàm số của nhiệt độ hoặc trạng thái của vật chất. Đó là nguyên tử lượng, nó biểu thị tỷ lệ giữa trọng lượng nguyên tử của một nguyên tố với trọng lượng nguyên tử của nguyên tố có nhẹ nhất đó là hydro Có gì ghê gớm đâu, Bob không thể nào kiềm mình được. Đúng như tôi đã nghi ngờ, bây giờ ông ấy có thể tổ chức lại tất cả các nguyên tố theo trọng lượng nguyên tử tăng dần như những người lính trong một hàng quân. Nhưng điều đó mang lại cái gì đây? Có thể áp dụng gì vào thực tế được? Như tôi đã nói, những đứa trẻ chơi với những chú lính, chi và cứ tưởng tượng là chúng đang chơi, đang thực hiện một việc gì đó rất là quan trọng đừng sốt ruột, Raff đáp lại. Nếu Mendeleev dừng lại ở đây, thì tôi chấp nhận lời chỉ trích của anh, nhưng ông ấy lại thực hiện một bước tiếp theo. Ông ấy không sắp xếp các nguyên tố thành một dãy. Ông ấy nhận ra rằng mỗi một người lính đứng thứ bảy về cơ bản đều có phản ứng hóa học giống nhau. Mặc dù có cường độ tăng dần, vì vậy ông ấy đã tổ chức các nguyên tố thành một bảng với bảy cột. Vậy theo cách này, thì tất cả các nguyên tố được biểu thị theo trọng lượng nguyên tử tăng dần và mỗi cột sẽ gồm các nguyên tố có chùm tính chất hóa học theo cường độ mạnh lên ví dụ trong cột thứ nhất của bạn này đứng đầu là nguyên tố lithium, đó là kim loại nhẹ nhất khi bỏ vào nước sẽ bị nóng lên ngay phía dưới nó là natri khi bỏ vào nước sẽ bốc cháy tiếp theo nữa là kali còn phản ứng mạnh hơn nữa đối với nước nguyên tố cuối cùng là cd nó bắt lửa ngay trong môi trường không khí bình thường rất hay nhưng như tôi đã nói nó chẳng hơn cái gì so với một trò chơi của con trẻ cả nó có quan hệ thực tế gì chứ bob nói thẳng thừng có quan hệ thực tế, Raff trả lời. Các vị đã biết khi Mendeleev xây dựng cái bảng này, không phải tất cả các nguyên tố đã được tìm thấy. Có một số chỗ trống ở trong bảng nên ông ấy đã có cách giải quyết bằng cách tiên đoán ra những nguyên tố phù hợp còn thiếu. Sự phân loại đã giúp ông ấy có khả năng đoán ra trọng lượng và các đặc tính của các nguyên tố thiếu đó. Các vị buộc phải thừa nhận rằng đó là một kết quả thực tế. Các nhà khoa học cùng thời với ông ấy đã chấp nhận như thế nào? Tôi tò mò. Dự đoán những nguyên tố mới chắc sẽ có những nghi ngờ. Nghe ngờ hãy còn la nhẹ, Mendeleev đã trở thành kho chuyện cười của cả xã hội. Đặc biệt khi cái bảng của ông ta còn chưa được bố trí ngay ngắn như tôi mô tả với các vị. Hydro vẫn còn để trôi nổi trên phía bảng mà không nằm chính xác vào cột nào. Còn một số hàng thì không có nguyên tố trong cột thứ bảy, nhưng lại có một mớ và nguyên tố lại tập trung vào cả một chỗ đấy. Thế cuối cùng như thế nào? Stacy hỏi một cách sốt ruột. Các dự đoán của ông ấy sau đó đúng cả chứ? Phải, Raf nói và chính xác một cách ngạc nhiên phải mất vài năm nhưng ông ấy vẫn còn sống, thì tất cả các nguyên tố ông ấy dự đoán đều đã tìm ra được. Nguyên tố cuối cùng trong số phát minh của ông ấy được tìm ra 16 năm sau đó, ông ấy đã đoán nó là một kim loại đen. Và đúng là như thế, ông ấy cũng đoán trọng lượng nguyên tử của nó là khoảng 72, thực tế là 72,32, trọng lượng riêng của nó ông ấy cho là khoảng 5,5, thì thực tế là 5,47. Thế thì lúc đó chẳng ai còn cười được nữa. Đương nhiên là không rồi, thái độ công chúng đã chuyển thành khâm phục, và bản tường hoàn của ông ấy đã được các sinh viên hóa học ngày nay coi nó cơ bản như mười điều răn của Chúa. Dù có cố tình bướng bỉnh cho là chưa thấy có gì ấn tượng, tôi cảm thấy có ý nghĩa vụ nhận xét. cái lợi lớn nhất có lẽ là nhờ cái bản của Mendeleev mà người ta không phí thời gian đi tìm thêm các nguyên tố nữa. sau đó quay sang Bob tôi nói, anh hiểu không? việc phân loại này đã giúp xác định rõ ràng là có bao nhiêu nguyên tố đang tồn tại. đặt thêm bất kỳ nguyên tố mới nào vào bảng cũng sẽ làm đảo lộn đi cái trật tự đã có của nó. Ralph bối rối húng hắng ho. Xin lỗi Alex, nhưng không phải như vậy. Chỉ 10 năm sau, sau khi cái bảng đó được hoàn toàn chấp nhận, một vài nguyên tố mới được khám phá ra đó là những khí trơ. Hóa ra là cái bảng đó phải có 8 cuộc chứ không phải là 7. Đúng như tôi đã nói, Bob xen giao với giọng đắc thắng. Ngay cả khi nó thành hiện thực, anh vẫn chưa thể tin. Yến nào Bob, không phải, công nhận, là câu chuyện của Ralph có nhiều giá trị đối với chúng ta đó chứ. Tôi đề nghị chúng ta hãy học hỏi có gì khác nhau giữa sự phân loại, các yếu tố hóa học của Meniliev và những cố gắng của chúng ta sắp xếp các hình vẽ kia theo trật tự tại sao việc làm của ông ấy có sức thuyết phục thế còn của chúng ta thì chỉ là cảm tính đúng vậy raf nói của chúng ta thì cảm tính còn của ông ấy thì sao không cảm tính à liêu nói nốt câu của raf bỏ qua đi raf đồng ý đó không phải là một câu trả lời nghiêm túc tôi chỉ chơi chữ thế thôi chính xác anh có ý gì khi nói cảm tính với không cảm tính tôi nêu câu hỏi vì không ai trả lời nên tôi tiếp tục thực ra Chúng ta đang tìm kiếm gì nào? Chúng ta đang tìm cách sắp xếp các dữ kiện theo một trật tự nào đó. Chúng ta đang tìm loại trật tự nào? Một trật tự cảm tính mà chúng ta áp đặt thêm vào các dữ kiện hay là chúng ta cố gắng khám phá ra một trật tự thuộc bản chất đã có sẵn rồi? Anh hoàn toàn đúng. graph trở nên sôi nổi. Menelie rõ ràng đã khám phá ra một trật tự bản chất. Ông ấy không khám phá cái lý do của trật tự đó. Cái lý do phải đợi 50 năm sau, khi cấu tạo bên trong của nguyên tử được tìm ra điều đó giải thích tại sao phân loại của ông ta lại có tính thuyết phục thế bất cứ một phân loại nào khác mà chỉ nhằm có thêm một trật tự nào đó dựa trên các dữ kiện đã có thì chỉ có lợi về một khía cạnh nào đấy thôi nó tạo ra một khả năng thể hiện các dữ kiện theo một thứ tự bản hoặc đồ thị hay nói cách khác nó có lợi cho việc chuẩn bị các bản báo cáo dày mà vô dụng các anh thấy không anh ta tiếp tục một cách say sưa chúng ta trong việc cố gắng sắp xếp các hình màu này đã không khám phá ra được một trật tự có tính bản chất đơn giản bởi vì trong cái tập hợp hình vẽ kia chẳng có một trật tự nội hàm nào để mà khám phá cả đó là lý do tại sao tất cả những cố gắng của chúng ta đều là cảm tính và vô ích như nhau đúng thế raf lưu nói với giọng lạnh lùng nhưng điều đó không có nghĩa là trong những trường hợp khác nơi mà có tồn tại một trật tự bên trong như là một điều hành chi nhánh chúng ta không thể nào tự lừa dối mình theo cái cách ấy chúng ta luôn luôn có thể bị chậm trễ do mất thời gian với cái trật tự bên ngoài không phải bản chất nào đó Hãy đối mặt với nó, các vị nghĩ tôi và Alex nên làm gì với cái đóng dự kiện mà chúng ta đã gợi ý anh ấy thu lượm. Nếu xét những cái mà chúng ta đã làm trong một thời gian dài ở đây, trong nhà máy này có lẽ chỉ là những trò chơi với những con số và từ ngữ. Vấn đề là chúng ta sẽ làm cái gì khác với nó bây giờ? Ai có thể giải đáp nào? Nhìn Rob ngồi thục trong ghế thì tôi nói Nếu chúng ta có thể khám phá ra bản chất bên trong của những sự kiện trong chi nhánh thì chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều. Phải, Liêu nói. Nhưng phải làm thế nào để khám phá ra cái trật tự bản chất? làm cách nào để ai đó có thể nhận biết được một trật tự bên trong, thậm chí khi anh ta tình cờ đụng phải nó? Bob hỏi. Sau một lúc, Lưu nói: Có lẽ để trả lời câu hỏi này, chúng ta nên hỏi một câu cơ bản hơn. Cái gì sẽ quy định một trật tự bản chất trong vô số các dữ kiện? Khi nhìn những nguyên tố mà Mendeleev đã phải xem xét, chúng dường như là không giống nhau. Một số là kim loại, một số là khí, một số màu vàng, một số màu đen. Không có hai nguyên tố nào là giống nhau. Phải có một số có những điểm giống nhau nhưng đó cũng là trường hợp đối với các hình vẽ ngẫu nhiên mà alex đã vẽ trên bảng họ tiếp tục tranh luận nhưng tôi không nghe nữa tôi đang suy ngẫm câu hỏi của lưu làm thế nào để khám phá ra cái trật tự bản chất anh ta hỏi câu đó như thể đó là một câu hỏi chỉ để mà hỏi hoặc như thể câu trả lời hiển nhiên là không thể có nhưng những nhà khoa học vẫn khám phá ra những trật tự bên trong của mọi vật đấy chứ marina là một nhà khoa học giả sử điều đó có thể thực hiện được tôi xen vào giữa cuộc tranh luận Giả sử có tồn tại một cái kỹ thuật để khám phá ra cái trật tự bên trong đó thì sao? Chẳng lẽ cái kỹ thuật đó không phải là một công cụ quản lý có hiệu quả sao? Liêu nói, không có gì phải nghi ngờ, nhưng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày thôi. Còn em hôm nay thế nào? Tôi hỏi Julie sau khi đã tỉ mỉ kể cho cô ấy nghe những chuyện xảy ra hôm nay với tôi. Em đọc sách trong thư viện. Anh biết không, Socrates chẳng viết gì cả. Những đối thoại của ông ấy được người học trò Plato ghi chép lại. Bà thủ thư ở đây rất dễ chịu, em rất thích bà ấy. Dù sao bà ấy cũng gợi ý em đọc một vài phần đối thoại ấy và em đã bắt đầu đọc. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Em đọc triết học ư, để làm gì cơ, em không thấy nó chán ngắt hà. Julie cười vang. Anh chả đã nói về phương pháp của socrates nhưng là một phương pháp để thuyết phục người khác là gì. Em không thích triết học, nhưng để học một phương pháp có thể có sức thuyết phục chồng con, thì em sẵn sàng bỏ công sức. Vậy là em đã bắt đầu đọc triết học, tôi vẫn cố gắng để hiểu việc đó. Anh cứ làm như đấy là một sự trừng phạt đấy. Julie cười. Alex. Anh đã bao giờ đọc những đoạn đối thoại của Socrates chưa? Ờ anh chưa? Không đến nỗi tôi đâu Thực sự chúng được viết ra như những câu chuyện khá là sinh động Em đã đọc được bao nhiêu rồi? Em vẫn đang vật lộn với phần đầu tiên Protagoras. Để đến ngày mai xem em còn thấy thú vị không? Tôi nói với vẻ hoài nghi Nếu em vẫn thấy hay thì có thể anh sẽ cùng đọc Vâng, khi nào cá đẻ ngòn cây phải không? Julie really đùa và đứng dậy Không đợi tôi đáp lại Chúng ta đi ngủ thôi Tôi ngáp và đi cùng vợ